Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mặt bắt đầu lộ rõ trọng trắng, phần trọng đen đã biến mất đi hoàn toàn. Bên dưới lầu một, anh đang mơ màng ngủ, thì đột nhiên bị một âm thanh lớn phát ra từ phía dưới nhà bếp đánh thức. Anh từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết từ bao giờ mà toàn bộ đèn trong nhà đều đồng loạt tắt. Anh chậm dạng đứng dậy, thận trọng, bước từng bước trong bóng túi.